các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. đúng tôi không nên phản bác cô không nên ra tay xin cô đại nhân đại lượng không chấp lỗi tiểu nhân thái độ của diệu tinh thay đổi nằm ngoài dự đoán của lisa cô vốn dĩ muốn nhân cơ hội này dạy dỗ diệu tinh thật tốt nhưng cô ta nói xin lỗi mình cũng đã dùng sức gấp nhiều lần để đánh cô ta nói thêm nữa thì lại làm mình có vẻ hẹp hòi không có không có việc gì cô ta nước nở phát Huy sẽ nhu nhược vô cùng tình thế. Trình Diệu Tinh không sao cả, sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội. Ly đi ra ngoài, Diệu Tinh từ từ đứng thẳng người lên. Tiêu Lăng Phong, bề viện của tôi anh có hài lòng không? Cô lạnh lùng nhìn Tiêu Lăng Phong, nụ cười của anh tan đầy vẻ châm chọc, Diệu Tinh giận đến thân thể phát run. Trình Diệu Tinh, tốt nhất cô nên thu lại thái độ của cô cho tôi. Tiêu Lăng Phong tiến lên một bước, Nơi này không phải trình thị của ba năm trước Tôi không phải chê ngờ Nơi này cũng không có mộ thần Sẽ không có ai dễ dàng thá thứ tính tiểu thư của cô Nếu như cô kiêu ngạo không thể xâm phạm Vậy thì biến nhanh lên đi Đừng ở đây gây phấn phức cho tôi Diệu tinh ghi nhớ Lời dạy bảo của tổng giám đốc Diệu tình ngẩng đầu nhẹ nhàng kéo sợi tóc Dính trên mặt da Bài học hôm nay rất tốt Tất cả mọi việc đều được anh sắp xếp từ trước Hay, diệu tình cười Tổng giám đốc tiêu Tôi cảm ơn anh, vì dạy tôi một bài học Anh đã tốn nhiều sức lực Giờ trò sau lưng Anh muốn đánh tôi, anh cũng có thể tự mình ra tay Còn phải mượn tay của người khác sao Cô đừng để tôi chê cười tiêu Lâm Phong giữ chặt cổ tay của Diệu Tinh Kéo về phía mình Sau này, nếu gây phiền toái cho tôi Trình Diệu Tinh Tôi đảm bảo tuyệt đối mọi chuyện Sẽ không kết thúc đơn giản như thế Anh lại lùng nói sát bên tay của Diệu Tinh Sau đó hung hăng hôn lên môi Diệu Tinh Khỏe mạnh đau đớn Diệu tinh hít vào một hơi Bây giờ cút ra ngoài Giọng nói tiêu lang phong Đưa đẻ thấp lạnh đến thấu xương. Tiêu lang phong Những thứ anh cướp được trong tay nhỏ trình chúng tôi Nhất định sẽ có một ngày Tôi đoạt lại tất cả Diệu tinh lại lùng nói Tôi cũng sẽ để cho anh biết bị người khác ép đến đường cùng bị người khác dẫm đạp tôn nghiêm ở dưới chân Sẽ có mùi vị gì Tôi mong đợi ngày cô đoạn lại mọi thứ Từ trong tay tôi Tiêu Long Phong cười. Chỉ là khi cô còn chưa có năng lực, chỉnh Diệu Tinh, cô chỉ có thể bị tôi trả đạp. Bây giờ cút ngay lập tức. Diệu Tinh lau nước mắt trên mặt, lại lùng nhìn Tiêu Long Phong, mở cửa đi ra ngoài. Nhìn kìa, cô ta đi ra. Có người nhỏ giọng nói, thoáng chốc, dù bận hay không bận, mà người đều mượn cơ hội xem náo nhiệt. Sao lại thành ra thế này vậy? Có người duyên dáng kêu to, thật là dọa chết người khác. Lisa đứng trong đám người sau khi trang điểm lại gương mặt cô ta không nhìn ra trước dấu vết nào cô ta như không có chuyện gì xảy ra thật sự là ông trời đang treo đùa cô rõ ràng là Lisa gây chuyện nhưng bị trừng phạt lại là cô Diệu tình cười khổ chuyện em đó của nhà đình không phải cũng giống như vậy sao rõ ràng là lỗi của cô ta nhưng bị trừng phạt lại là cô và mộ thân Diệu tình cúi đầu trước ánh mắt khinh bỉ diễu cợt, thả hay của mọi người chạy vào tòa lét đứng trước gương diệu tinh nhẹ nhàng lau vết máu ở khóe miệng những sợi tóc rũ xuống căn bản không thể che đậy gò má xương đỏ của mình dứt khoát xoạ tóc ra trong gương là một cô gái nhếch nhác diệu tinh không biết nên khóc hay nên cười diệu tinh không sao đâu nhịn một chút sẽ qua thôi tất cả sẽ khá hơn diệu tinh ngẩng đầu lên nước mắt từ từ làm tầm mắt chiến mơ hồ thật mà tất cả đều sẽ tốt Cô ít trêu chọc Lisa sẽ tốt hơn. Diệu Tinh vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, ngay lập tức có giọng nói vang lên bên tay cô. Cô nhìn người ngoài cửa nhận ra đây là trợ lý của Tiêu Lăng Phong. Cha của Lisa là một nhân vật rất quan trọng, ngay cả tổng giám đốc cũng phải cho cô ta vài phần mặt mũi. Cho nên, có đôi khi kích động, thua thiệt sẽ là mình. Diệu Tinh cầm túi trường đá xoa gò má của mình. suốt cả ngày, cô nhận đủ mọi khiên bì, thậm chí không ai muốn đi ngang qua cô giống như trên người cô có vi khuẩn bệnh chuyển nhiễm Ui da Bất cần dùng nhiều sức Diệu tình đau đến nỗi hít vào một hơi Cái tát này thật sự là Lisa đã dùng hết sức lực Nghĩ đến ánh mắt sau cùng của Lisa nhìn tiêu lang phong Diệu tinh cười châm biếm Miệng thì luôn nói yêu đường gia đình Nhưng không phải cũng có mưu đồ bất chính với người bên cạnh Tiêu lang phong thì ra anh chẳng qua cũng chỉ như thế Điện thoại di động trên bàn đột nhiên vang lên Nhìn chữ mẹ Tài diệu tinh hơi hơi cứng một chút nhưng vẫn nhanh chóng nhận điện thoại. Dạ mẹ. Diệu tình nhỏ giọng. Diệu Diệu, sao hay hôm nay con không tới bệnh viện? Khương Ngọc Khít lo lắng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện